Mối lương duyên chảy đánh Tác giả Hoa Thanh Thần Chương 7 Gian tình Phần 1 Mùa xuân ở đâu đây? Mùa xuân ở đâu đây? Mùa xuân ở ngay trong tòa nhà đơ la La la la la la Trên suốt dọc đường Lái xe về công ty Viên nội trí không ngừng ngân vang Cúc ca mùa xuân của mình Không lúc nào ngắt quãng Trước khi bước vào bộ phận thị trường Cô thò đầu vào do thám Chỉ thấy mỗi hạ Nguyệt Cúc ở bên Hạ Nguyệt Cúc vừa nhìn thấy cô đã nói Ây da, kỳ tổng tìm em có việc gấp đấy Chốc chốc lại ra ngoài hỏi xem em đã về chưa Viên Nguyễn Chi ngó ngó nghiêng nghiêng Nhận thấy trong phòng làm việc không có ai khác Mới lên tiếng hỏi Anh ta đang ở đâu rồi Chị có biết anh ta tìm em có chuyện gì không, gì không? Cậu ấy đến nhà ăn dùng bữa rồi Hình như lại muốn đưa em sản phẩm mẫu Đến đại học sư phạm đó Hạ Nguyệt Cúc nói Lại đi đưa sản phẩm mẫu sao? Dự án đại học sư phạm không phải do tiểu dạ ca phụ trách sao? Cô hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải đem sản phẩm mẫu đến đại học sư phạm. Hạ Nguyệt Cúc nói thêm, tình hình cụ thể thế nào thì chị không biết. Đợi kỳ tổng dùng bữa trưa xong đi lên đây, không phải là em sẽ biết sao? Thế em đã ăn cơm trưa chưa, chưa? Dạ chưa. Viên huyện chi nghiến răng nghiến lợi thầm rủa một tiếng kể từ khi chuyển sang bộ phận thị trường này. Ngày nào anh cũng xe bảo cô chẳng khác nào coolie, kiểu vạn kiếm lái xe. Buổi sáng đi đưa gạch, buổi chiều không biết lại bắt bề vác cái gì đây. Hạ Nguyệt Cúc nói, Đã 1 giờ rồi đấy, em vẫn chưa ăn gì thì mau đi nhanh lên, đợi chút nữa là không còn thức ăn đâu. Cô nhỉ, cô phải đi ăn trước cái đã, sau khi ăn no mới có sức khỏe để làm việc. Cô liền nhìn Hạ Nguyệt Cúc với vẫy, vẫy tay rồi vội vàng chạy xuống nhà ăn công ty. Khi đến nhà ăn nhân viên, cả phòng chỉ còn lại có vài ba người. Viên Đoạn Chi vừa liếc qua, đã nhìn thấy ngay Kỷ Ngôn Tắc. Cô mở hộp cơm ra, do dự không biết có nên lại đến ngồi hay không. Sau cùng, nhân dân tệ vẫn cư chiến thắng trái tim kiêu ngạo của cô. Viên Chi liền bê đồ ăn, ngoan ngoãn bước lại tới gần chỗ anh. "Kỷ tổng, anh tìm tôi sao?" Cô mặt cô tươi cười hớn hở, sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng, mâu cô lập tức tắt nụ cười từng đợt nước miếng chẹn ngay ở cổ họng khiến cô không nói được lời nào không phải cô chỉ quay về muộn có một chút thôi sao có cần anh phải dùng ánh mắt để giết người không cô bắt đầu giải thích lý do tại sao mình lại quay về công ty muộn tôi không hề dùng thời gian làm việc đi ra ngoài làm việc riêng anh đừng có báo cáo linh tinh cùng với tăng tổng kỳ tiên sinh có thể làm chứng cho tôi lúc đó bất ngờ mẹ của kỳ tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn Cho nên, tôi cũng đi theo xem có giúp đỡ được gì không. Anh ấy là khách hàng quan trọng của công ty chúng ta. Khách hàng gặp khó khăn, thân là trợ lý của tầm giám thị trường. Tôi đương nhiên là không thể làm ngơ được. Từng lời, từng chữ của cô đều hợp tình, hợp lý. kỳ ngôn tắc vẫn bình thản nhìn cô. Không nói tiếng nào. Sau vài giây, khi cúi đầu ăn nốt miếng cơm cuối cùng, anh quay người đặt đũa vào rổ thu dọn rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Viên luyện chi đưa thức ăn vào miệng. Nhìn thấy bóng dáng rời đi của kỳ ngôn tắc sắc mặt tỏ ra vô cùng ngây ngô Cô nhồm nhòm nhai số thức ăn trong miệng Nhớ lại ánh mắt của kỳ ngôn tắc nhìn mình Trong sát khí đáng sợ Có ẩn dồi đôi chút oan khí Nếu người nào không biết rõ mọi chuyện Con tưởng rằng cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta Cô bắt giác ớn lạnh cả người Vượi vã các thức ăn lên miệng Nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa Sau khi để đũa bát vào rổ thu dọn Mong cô cứ như gắn động cơ, vội vã phóng lên văn phòng Khi quay về bộ phận thị trường, Hạ Nguyệt Cúc đánh mắt, ra hiệu cho cô Viên nguyện chi mang theo trái tim thấp thỏm, bất an đi vào trong phòng làm việc Kỷ ngôn tắc đang đứng trước bàn làm việc, không biết đang gọi điện cho ai Tóc mái màu đen phía trước chán, che đi một phần đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp Lúc không nói chuyện, đôi môi anh lúc nào cũng mím chặt lại Tuy rằng bác tự của kỷ ngôn tắc không hợp với cô cũng nói cho cung, người ta cũng là cấp trên của cô. Sư tỷ rằng thích trêu chọc cô, nhưng thời gian lâu dần, cô cũng học được cách quan sát sắc mặt của người khác. Vào những lúc cấp trên không vui, thái độ có lợi cho bản thân nhất chính là ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói lời nào cả. Cô rón chân tay, nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi trước bàn máy tính cũ kỹ của mình. Vừa mới ngồi xuống, thì anh cũng dập máy xuống. Cô giả vờ đặt tay che trước mắt, sau đó Mắt lén nhìn qua khẽ hở của ngón tay mình Vừa hay bắt gặp được đôi mắt tràn đầy nộ khí của anh Biểu hiện trên gương mặt của kỳ ngôn tắc vô cùng nghiêm nghị Anh nhìn viên luyện chi một lúc Rồi mới thu ánh mắt lại Sắp nói lạnh nhạt như thường ngày mau theo tôi đến kho Ồ, dạ được Cô biểu môi, nhanh chóng đi theo sau Hai người bước ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy Hạ Nguyệt Cúc Đưa tay ra hiệu cho cô Ý muốn nói là mà giẫm vào chúng đuôi cọp thế. Khóe miệng cô co giật, tiếp đó nhún vai tỏ vẻ vô tội, không biết nói gì. Ai ngờ cô bất cần đâm sầm vào bức tường thịt phía trước mình. Cô khẽ day chiếc mũi đau đớn, ngước mắt lên nhìn. Vệ phía Kỷ ngôn Tắc đang đi bình thường, đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt anh vẫn là núi băng ngàn năm không đổi thay. Kỷ Ngón Tắc bình thản nhìn về phía cô, đi về phía Hạ Nguyên Cúc giao phó việc gì đó, sau đó mới quay người đi ra khỏi bộ phận thị trường. Biên duyệt chi tí theo kỳ ngôn tác, đến kho chữ hàng ở tầng 1, suốt cả đường đi, kỳ ngôn tác không hề dặn dò cô, xem tẹo nữa sẽ phải làm gì, đi đâu, cũng chẳng chất vấn tại sao công việc chỉ mất tầm 30 phút mà cô đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới quay về đến công ty. Bọn họ bước vào xăm kho, Hoàng Cương trong bộ phận kho, mặt cười thân thiện bước ra đón tiếp. "Kỳ tổng, bệ ngồi, đường chữ lò, bộ xả nước, bồn cầu và giặt nước mà anh dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi." Cảm ơn nhiều. Sắc mặt của Kỷ Ngón Tắc có phần dịu dàng hơn, nhưng vừa quay sang Viên Chi, lại khô phục, nhiệt độ lạnh băng có thể làm người ta chết cóng. Anh chỉ vào đống đồ trên mặt đất rồi nói với cô, "Cô mau ôm cái này rồi đi theo tôi." Nói xong, anh liền cúi người xuống, cầm đường chữ lò, bộ xả nước bốn câu và giật nước, rồi đi ra khỏi kho trước. Viên Đoạn Chi nhìn chiếc bệ ngồi bằng sứ trắng tinh khiết, Sau đó lại nhìn anh thành thơi, một tay cầm bao từ đô kia một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Trong điện thoại, anh ta gấp gáp gọi cô quay về là chỉ để bê chiếc bệ ngồi này thôi sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Ít nhiều thì cô cũng là phụ nữ. Sáng nay là viên gạch. Cho dù đồ bếp ở nhà ăn trưa nay có khuyến mãi thêm cho cô một miếng lạp xưởng thì cũng không có nghĩa sức khỏe của cô cường tráng như đại lực sĩ. Ở tòa nhà nơ bê, Lúc ban đầu không hề biết được thân phận của nhau Vậy mà kỳ vũ ngang vẫn lịch sự Đưa tay trợ giúp cho một người xa lạ như cô Cùng mang họ kỷ Cùng là những người đàn ông Thân cao trên mét 8 Tại sao lại khác nhau đến vậy Quả nhiên đàn ông tốt Chỉ cần so sánh là biết ngay Thế gian sao có một người đàn ông như thế này tồn tại chứ Cô nghiền răng nghiền lợi Tức giận đến mức Hai má đỏ rực Nắm chặt nắm đấm Hoa chân múa tay lung tung bẻ ngón tay kêu răng rắc. Đấm mạnh vào chiếc bóng, dần quét xa quanh, sau đó mới cúi xuống ôm chiếc bệ kia. Quang Chiêu Cương đỡ giúp cô một tay, cảm thấy kỳ lạ liền hỏi: "Hả? Chi Chi, em không biết vai phải của Kỷ tổng bị thương sao?" Viên Lệ Chi tỏ vẻ không mấy tin tưởng. "Hả? Vai phải của anh ta bị thương? Làm gì có chuyện đó. Dạo này anh ta vẫn còn bê bên cạnh rất nặng mà." "Bị thương?" Thôi cho xin đi, rõ ràng đang viện cớ để dày vò cô mà thôi. Lần này lại đến lượt, hoàng trí cương không thể nào tin tưởng được nói. Hả? Tại sao em không biết chứ? Viên nguyện chi kêu lên đầy khổ sở. Biết cái gì chứ? Em nói lẻ cương ca ca, anh nói gì thì cứ nói thẳng đi, cái bệ ngồi này lặng nắm. Buổi chiều hôm qua, khi cái tổng bế em về công ty, đúng lúc đang tu sửa lại tường ngoài tầng 2 để bảo vệ cho cái đầu của em. Kỳ tổng đã dùng vai phải đỡ lấy thanh gỗ có đường kính 10 phân rơi xuống Tất cả mọi người đều lại gần hỏi xem kỳ tầm có sao không Rõ ràng anh ấy nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn luôn miệng nói không sao Sau đó lại tiếp tục bế em lên văn phòng Hoàng trí cương dùng ngôn từ đơn giản nhất, nhanh chóng nhất Một hơi tường thuật lại chuyện kỳ ngôn tắc bị thương ngày hôm qua Không hề ngừng nghỉ chút nào Sau khi hít một hơi thật sâu anh bổ sung thêm Ôi, anh đã kể xong Khóe miệng, viên luyện chi liên tục co giật khi nghe chuyện của kỷ ngôn tắc vì bảo vệ mình mà bị thanh gỗ làm tổn thương vai phải. Cô kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Cô vẫn không dám tin vào tay mình, lên tiếng hỏi lại lần nữa. Thế nhưng em chẳng thấy ai nói anh ấy bị thương cả. Hoàng Trí Cương làm động tác như thể vừa thu lại công lực, sau đó lại nói thêm. Hoàn toàn chính xác, anh không hề lưu em đâu, hôm qua anh cũng có mắt ở đó, không tin. Em đến mà hỏi người ở bộ phận thi công xem. Lúc này, bên ngoài truyền vào giọng nói không vui. Viên huyện chi rốt cuộc cô còn lân la trong đó bao lâu nữa đây? Hoàng chi liền nói: "Mau đi đi, tiểu Triệu có còn đang đứng ở đại học sư phạm chờ em mang mấy thứ này tới đấy, ra hộ cấp cứu mà." "Tôi tới ngay đây." Viên huyện chi gật gật đầu, ôm chiếc ghế nhanh chóng bước ra ngoài. Khi ngón tắt nhìn thấy cô bước tới, liền quay người bước ra khỏi bãi đỗ xe. Đi mãi, cho đến chiếc Bavarans Motorworks. Màu đen, anh mới dừng lại. Mở cốp sau ra, cất 3 thủ đồ kia vào trong. Sau đó nhìn về phía viên luyện chi, đang bề chiếc bệ ngồi về phía sau mình. Bình thả nói, cố màu đặt vào đây đi. Viên luyện chi, nhìn chiếc Bavarans Motorworks trước mắt, khoe miệng bất xác co giật. Chiếc bệ ngồi này có lẽ là chiếc bệ ngồi tốt số nhất thế giới. Trước khi bị ô nhiễm, Có thể ngồi lên chiếc Bavarine Motor World, con như có chết cũng được ăn lòng. Viên luyện chi đặt xong chiếc bệ ngồi kia, đậy nắp cốp sau lại rồi hỏi kỷ ngôn tắc. Đây là xe của anh sao? Kỷ ngôn tắc không hề trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, mà đi về phía bên ghế phụ. Trước khi mở cửa bước vào, anh quay sang nói cùng cô. Cô mau lái xe đến trường đại học sư phạm, triệu dạ quân đang chờ chúng ta đấy. Ừ... Viên luyện chi đáp một tiếng, nhanh chóng bước vào trong xe Kỳ ngôn tắc ngồi tựa vào ghế phụ bên, quay tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần Viên luyện chi nhìn chằm chằm vào vai phải của anh Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới, cả người anh Bỗng nhiên, kỳ ngôn tắc mở mắt ra, nhìn chừng chừng về phía cô Cô kinh hãi giống như một đứa trẻ làm việc xấu, bị bắt tại trận Vội vã quay đầu nhìn ra phía trước Hai tay nắm chặt vào chiếc vô lăng Cố gắng để cho hơi thở và nhịp tim bình thường trở lại Kỳ Ngô Tắc cao chặt đôi mày nói Con chưa lái xe đi sao Viên Nguyễn Tri biểu biểu môi Sau cùng không nhẫn nhịn được Nói ra những lời trong lòng mình Nghe nói Vai phải của anh bị thanh gỗ rơi vào gây tổn thương Tại sao không thấy anh nói tiếng nào Khi biết được anh bị thương Vì che chắn cho chiếc đầu của mình Cho dù giữa hai người có bao nhiêu chuyện ân oán Khó chịu Trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy ái ngại, cảm kích Nói ra rồi sẽ không đau nữa sao Kỳ ngôn tắc bình thản lên tiếng Viên lượng chi Miếm chặt môi, nhắm chặt mắt Hai tay nắm chắc vào vô lăng Trong lòng lại trao dâng, ngọn lửa tức giận Đúng là tức đến chết đi thôi Vì cái tên khốn này mất Rõ ràng biết được bản thân mình đang tàn tật Là còn tỏ vẻ anh hùng Bế gạch, bế ghếc Bị thương nặng hơn thì có liên quan đếch gì đến cô Rõ ràng cô đang thành thật quan tâm đến anh ta Không ngờ còn bị lạnh nhạt như vậy Cô đúng là đần độn Mới cảm thấy thiếu sót và anh ấy Trước tiên đàn ông chết thiệt kia Cô liếc mắt sang mỉa mai anh ta một câu Cũng đúng mà Còn nói ra cũng vẫn đau như vậy Con người anh sao nói chuyện hay Và hợp lý thế cũng biết Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung thêm một câu Đau cho anh chết đi Đáng đời Nói xong cô đập mạnh vào chân ga Vội vã quay vô lăng Ô tô nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe Dù gì cũng không phải là Bavarain Motor Works của cô. Làm hỏng cũng chẳng sao. Thân người của kỷ ngôn tắc rung mạnh theo sự xoay chuyển của chiếc ô tô. Do nhất thời không tận trọng, vai phải của anh lại đập vào cửa xe, đau đớn đến mức cáo chặt đôi mày lại. Anh nghiến chặt răng, quay sang khẽ thét viên luyện chi. Cô lái xe kiểu gì thế? Không biết là lúc mới đổ máy thì phải đi chậm thôi sao? Nhìn thấy kỷ ngôn tắc nhú chặt đôi mày, viên luyện chi, Vui như mở cờ trong bụng Ngoài miệng vẫn nói Kỳ tổng, hai chúng ta đã làm lỡ nhiều thời gian rồi Tiểu dạ ca vẫn còn Đang ở một nơi xa xôi chờ đợi ba Anh cố gắng chịu bất ướp một chút Ngồi cho vững nhé Cô lại đạp mạnh chân ga Chiếc xe phóng đi như tên bay Trước ô tô tiến thẳng Tối phía trước cổng trường đại học sư phạm Triệu dạ quân nhìn thấy hai người Điền nhanh chóng tiến lại gần Triệu dạ quân nói mấy câu cùng với kỷ ngôn tắc Sau đó mở cốp sau ra Hết hết mấy thứ đổ kia vào phía trong tòa nhà làm việc Kỳ ngôn tắc lạnh nhạt nhìn viên luyện chi rồi nói Cô cứ tự nhiên ngồi trong xe hay ra ngoài chỗ nào chơi cũng được Chút nữa xong việc ra ngoài tôi sẽ gọi điện cho cô Dạ Viên luyện chi lại ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh Thân hình cao lớn của kỳ ngôn tắc dần dần biến mất trong tòa nhà làm việc Trong lòng cô lại kinh bỉ ảnh thêm lần nữa Triệu gia quân lúc này nói chuyện cùng mấy kỷ ngôn tắc, cô đều nghe thấy hết. Trong tòa nhà ký túc xá sinh viên mới xây, có một chiếc bệ ngồi vệ sinh, xảy ra chút vấn đề, không biết vì lý do gì. Chiếc bệ ngồi này do dỉ nước, khiến cho cả tầng đó bốc bùi hôi thối giữa mùa hè nóng nực. Bây giờ bên ngoài trường học nhận định rõ ràng là vấn đề ở thiết kế nội thất, chất lượng sản phẩm có vấn đề, cho nên từ chối thanh khoản. Vừa sáng ngày ra, triệu gia quân đã đi tới khu thi công, Anh cũng đã đến thăm qua tình hình ở khu vệ sinh đó. Đây thuộc về trách nhiệm của bên thi công lắp đặt. Do liên quan đến rất nhiều nguyên nhân không tiện nói ra, bên trường học ngầm giao hiệu cho Triệu Dạ Quân, không cần biết là lỗi của bên cung cấp nội thất hay bên thi công lắp đặt. Trước tiên phải giải quyết gọn gàng mọi chuyện ở nhà vệ sinh này đã. Thì việc thanh khoản, tất toán mới hoàn thành được. Triệu Dạ Quân đã gọi không biết bao nhiêu của điện thoại cho kỳ ngôn tắc. Đơn xin thay lại được thông qua. Nhưng những đồ dùng để thay đổi phải được đưa đến trường học trước 3 giờ chiều hôm nay Viên luyện chi biết thừa khúc mắc trong vụ này Mọi người thường hay cho rằng trường học chính là nơi thuần kiết trong sáng nhất xã hội Sự thật ở đâu cũng như nhau hết Ở đâu cũng bị ảnh hưởng, vẫn đục bởi cơm áo gạo tiền mà thôi Cái gì mà thuần kiết, tất cả đều là phù vân mà thôi Nếu như cứ đứng trước tòa nhà, đợi kỹ ngôn tắc và triệu dạ quần vào trong nói chuyện Trên đời dưới đất thì cố có là đồ ngốc Đã đến đại học sư phạm Thì sao có thể không tới thăm hậu sân Được nhiều người đồn thổi Vừa vào đầu tháng 7 Sinh viên trong trường vẫn chưa nghỉ học hết Có người chuẩn bị thi tốt nghiệp Có người chuẩn bị về quê Lúc này vẫn còn ở lại Hoàn tất những thủ tục sau cùng Vừa nghĩ tới việc có thể tận hưởng những giây phút thoải mái Viên nội trí vô cùng kích động Bây giờ không cần phải nghe những lời cường thuật sinh động của triệu dạ quân Cô sắp sửa được chứng kiến tận mắt luôn. Tòa nhà làm việc này cách hậu sơn không xa lắm. Trợ Diệp Ca từng đưa cô tới đó theo đường tắt, chỉ mất có vài phút là tới nơi. Cô lấy lại tinh thần, đặt chế độ chuông ở trong phòng hộp, nhét vào trong túi quần sóc, rồi thẳng tiến về phía hậu sơn của đại học sư phạm. Giữa tiết trời mùa hè nóng nực, ánh nắng lại gây gắt thế này. May mà còn có cả bóng dâm của cây cối, nếu không làn xa thế nào cũng bị khô cháy đen đúa. Viên luyện tri đưa tay vút vút mồ hôi Vào giữa trưa trời nắng cay cắt Vì hậu sơn nổi tiếng trong đại học sư phạm Cô cũng đâu có dễ chịu gì cho lắm Cô hứng khởi Tiến về hai bên bờ cây cỏ kín mít Trên xưa núi Lần trước cùng tới đây với triệu dạ quân Cô chơi được ngắm cảnh vật gì hết Lần này nhất định không thể bỏ lỡ Đi ven theo bờ có dại Cô nhìn về phía các đôi Sinh viên nam nữ Đang còn quyết yêu đương lẫn nhau Nào là nữ sinh cầm quyển sách cùng nghiên cứu nội dung bên trong với nam sinh nào là nam sinh nhắm mắt gối đầu lên đùi của nữ sinh có một đôi cùng lưng tựa lưng ngắm bầu trời tan gẫu hoàn toàn không hề nhìn thấy cảnh kít mãnh liệt khác hẳn với những gì tiểu dạ ca vẫn tưởng khua môi múa mép địa điểm không hề sai đôi này vô cùng kín đáo lẽ nào triệu dạ quân ngày nào cũng khoác lát cô thận trọng di chuyển để tránh kinh động đến những nam nữ sinh viên kia khi đang định quay đầu bỏ cuộc Đột nhiên cô nhìn thấy thứ gì vàng vàng, trắng trắng trên mặt đất. Nhìn xuống dưới, thì ra nó đang lăn lăn trên mặt đất, thời gian chưa lâu lắm. Tuy rằng cô có cảm giác ghê tởm không nói thành lời, nhưng dòng máu cuồng loạn trong cơ thể, cô bỗng đột nhiên dâng trào, suýt chút, chút nữa biến thành người sói vươn đầu hù lớn. Mấy bạn trẻ này thật chẳng biết giữ gìn vệ sinh môi trường gì cả. Bỏ mặc không lo đến con cháu thì thôi, ngay cả cái thứ xác còn lại này cũng có thể vứt bừa bãi thế chứ. Dây trước, Vừa mới rũa, người ta không nhân đạo Đến giây sau, cô đã phân chấn Vui vẻ tiến về phía trước Thời gian công vụ những người có lòng Cuối cùng cô cũng bắt gặp được một đôi